Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi, gã thấy mình có quyền năng của thần chết. Trong cơn điên cuồng, gã sát hại giết người này đến người khác. Gã sử dụng mọi cách tàn nhẫn nhất mà gã có thể. Một người bạn trung học đã lừa gạt tiền của gã. Người ta thấy gã bị một chiếc xe tông chết khi đứng ở nhà trở xe bus. Một đồng nghiệp vẽ tranh. Đối thủ của gã thì bị xét đánh chết lúc đang ngồi sáng tác. Một nhặt triển lãm chê bai tác phẩm của gã, gã trò lão chết nát xác ở dưới bánh xe lu. Anh trai gã thì bị đâm đến chết khi đi đánh nhau. Cha gã thì bị guồng máy cuốn nát bét. Rất nhiều người đều gặp những cái chết đáng thương như vậy. Sau đó, gã thừa hưởng tài sản của cha mình để lại và được sống tự do theo ý muốn của mình, đó chính là vẻ chảnh. Số người mà gã giết không thể đao đếm xuể. Mỗi lần cứ như thế, Gá đều ngân nga cái bài hát du Từ cõi địa ngục Dần dần gá có tiếng trong giới hội họa Bởi vẽ tranh của gá thuộc thể loại chiêu tượng Và chất liệu màu vẽ thật như là máu vậy Gá bị ám ảnh bởi màu đỏ Cửa sổ tầng 2 đã bị bít kín lại Và trong gian phòng ngập ngụa không có ánh sáng Gá điên cuồng sáng tác Những cái bức tranh ma mị Bằng chính máu của mình Với gá Thứ đẹp nhất trên đời này là máu Và màu sắc của máu Nhìn xem Gã đã rạch nát cơ thể của mình, cơ thể nhầy nhụa, ghầy như là ma đói, chằng chịt những vết dao, gã rạch thịt của chính mình rồi cho máu chảy ra. Gã hứng vào một chiếc bình thủy tinh và dùng nó để làm màu vẽ. Phòng của gã ngập tràn những bức ảnh về ma quỷ, tất cả đều một màu đỏ sẫm. Đó là lý do cơ thể của gã phát ra cái mùi tanh lấn át hết tất cả những mùi vị khác. Dạo gần đây, Gã đang vẽ nỗi bức tranh của đời mình trên một tờ giấy khổ lớn. Để làm được điều đó, gã đã tạo ra được bức tranh cuối cùng mà gã gọi là Toàn cảnh địa ngục độ. Nhưng với bức tranh này thì gã phải cần một lượng máu rất là lớn. Gã đã liều mạng uống axit hydrochloric và nôn ra một chậu máu tanh vào mỗi sáng. Bức tranh vẫn chưa hoàn thành, máu đỏ vẫn sẽ là màu chủ đạo. Gã cứ lầm lũy sống trong cái thế giới của mình, thế giới của sự biến thái, chết chấp và lập dị. Cho đến một ngày, thế giới trong gã có một sự thay đổi rất lớn, đó là gã bắt đầu yêu. Trái tim quỷ dữ trong gã đã lần đầu tiên biết rung động, biết khao khát, biết sự chờ đợi. Tình yêu đến với gã cũng rất bất ngờ lắm. Số là trong một buổi chiều nọ, gã đang chạy xe trở về sau buổi triển lãm thì xe có hơi thùng bánh. Chiếc xe cũ mềm lại chờ chứng đúng lúc gã đang có cảm hứng trở về. Định bỗng sẽ tiếp tục phác họa bức tranh từ địa ngục. Thật may mắn cho gã là bên kia đường có một gara ô tô. Gã nhanh chóng liên hệ và được nhân viên cẩu xe vào trong. Gã vẫn cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng ngồi chờ đợi. 15 phút sau, cũng có một chiếc xe đã chờ tới. Bước xuống là một cô gái còn khá trẻ, gã đoán chừng ngoài 18 tuổi. Cô gái đến để kiểm tra lại hệ thống phanh xe. Có lẽ gã cũng chẳng thèm đoái hoài gì cho tới khi cô gái mở lại trước. Chào anh, tôi có thể ngồi xuống đây được không ạ? Gã ẩm ừ, không có nói. Cô gái ngồi xuống rồi đặt chiếc ba lô bên cạnh. Gã lôi trong ba lô ra mấy cuốn tạp chí nhạc ra, rồi đọc giết thời gian. Gã lén liếc nhìn qua kính dâm to bàn, rồi khẽ nghĩ thầm. Ồ, cô gái này cũng thích nhạc ra. Lạ đấy. Hoàng thấy sự tò mò của gã. Cô gái với gương mặt xinh xắn mỉm cười rồi hỏi: "Anh cũng thích nhạc jazz?" Gã giật mình gật đầu và xác nhận rồi nhanh chóng cắm mặt vào mấy cuốn tạp chí hội họa. Cô gái lại tiếp tục mở lời: "Anh đến đây bảo dưỡng xe hay gặp sự cố ở trên đường vậy?" Gã nhìn cô gái rồi lúng túng đáp: "Ờ, xe, xe tôi gặp sự cố trên đường. Tôi đang trở về nhà từ buổi triển lãm tranh của mình." Cô gái thốt lên vẻ tán phục: "Ồ, Vậy anh anh là họa sĩ sao? Gã ngập ngừng. Ờ vâng, ờ cũng có thể gọi là như vậy. Cô gái mỉm cười niềm nở rồi nói: "Em cũng đam mê hội họa lắm, nhưng gia đình thì không cho theo. Ờ mà anh tên gì? Em là Yuki, Yuki Hamamoto." Gã xoa hai bàn tay vào nhau rồi lắp bắp: "Cindy. Cứ gọi tôi là Cindy." Cô gái chau mày mất mấy giây rồi vỗ hai tay vào nhau rồi reo lên nho nhỏ. "Xin đi, có phải họa sĩ Xin Ninh nổi tiếng với trường phái hội họa trừu tượng không ạ? Nếu em không nhầm thì ảnh của anh đã được đăng ở trang nhất trên tạp chí hội họa tuần vừa rồi, có đúng vậy không anh?" Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net